Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Truyền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay với diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Alo, anh Chính đấy phải không? Ờ, Vũ đây. Anh chờ tôi ở nhà giao ban nhá. Vâng, tôi đang ở hội trường khu hủy đây, nhưng họp xong rồi. Nhiều việc phải bàn lắm anh ạ. Anh định xuống các xã hả? Cứ chờ tôi về đã nhá. Vâng, vâng ủy Trần Vũ đặt ông nói xuống không người chui ra khỏi ngách hội trường rồi nhảy lên bờ đất ánh bước vội vã qua vườn già sở hướng về khu nhà bộ tư lệnh. cuộc họp thường vụ Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh kéo dài suốt 2 ngày rưỡi đã đặt ra cho toàn bộ Đảng bộ những nhiệm vụ hết sức nặng nề mà cũng vô cùng hào hứng tinh thần cơ bản của nghị quyết được tập trung vào mấy câu hỏi lớn có nhất trí với Trung ương kéo bọn Mỹ ra Bắc quản trị để tạo điều kiện cho cả miền Nam đánh to thắngg lớn không Làm cách nào để kéo chúng nó ra Và khi kẻ thù đã tràn ra đường 9, thậm chí có thể ra cả Vĩnh Linh thì liệu Vĩnh Linh có đứng vững không? Làm cách nào để đứng vững? Trần Vũ lầm nhầm mồn mình. Nhiều việc quá, làm cái gì trước nhỉ? Tiểu đoàn 47, liệu có kéo được bọn Mỹ ra không? Trần đánh táo bạo vào dốc miếu, liệu có đạt được kết quả như mong muốn của thường vụ không? Tư lãnh trường đi họp trên mặt trận B5 chưa về, không biết các đơn vị chốt bên này xong, đã triệt khai lực lượng đến đâu rồi, dân quân các xã đã sẵn sàng chưa? Hơn 10 năm đối mặt với kẻ thù, lúc này là lúc trận sắp lá cà bùng nổ, phải đứng vững trên trận tuyến của mình bất kể ngày đêm, bất chấp mọi sự hủy diệt tấn khốc, đứng vững cho đến ngày toàn thắng, đó là ý chí trách nhiệm và cũng là niềm vinh quang của người dân, của chiến sĩ vĩnh lịch. Trần Vũ cảm thấy hơi choáng đầu, anh vịn tay vô một ngốc cây giàu sở rút gan mồi choang lo mồ hôi. Suốt mấy đêm thức trắng, anh ngỡ mình già nhanh hơn mấy tuổi, sức khỏe có sút đi, lắm đêm tự hỏi mình liệu có trụ nổi trọn vẹn cuộc chiến tranh này không. Nhưng rồi nhìn thấy những người dân ở mảnh đất này, nhìn những khối lượng công việc chồng chất trước mắt, anh lại mỉm cười tự dĩu cợt mình. Con người ta chỉ khi nào đứng ngoài cuộc mới cảm thấy mệt mỏi già nua. Người dân giới tuyến lúc nào cũng nặng trịch trên vai sứ mệnh của đất nước. Điều dây dứt họ nhất quyết không phải là bao giờ trút được gánh nặng kia xuống mà là làm sao đây để vững vàng bước tới ngày chiến thắng vẻ vang. Nghị quyết của thường vụ khu hủy lần này lại đặt lên vai họ những hủy thác mới. Bên ta vĩnh linh thành một trận địa, tổ chức lại ăn ở phòng tránh, Triển khai đường hầm địa đạo, mạng lưới giao thông hào liên thôn liên xã, san người ra tuyến sau, giảm mật độ trong mặt trận và đề tạo hậu cứ tiếp tế lâu dài. Rồi khi kế hoạch sơ tán thực kiện xong, thì những người ở lại chắc chắn sẽ đương đầu với sự hủy diệt chưa từng thấy. Rồi canh gác tuần tra, giờ dẫn đường làm trận địa, giờ vận chuyển đạn dược, thu dung thương bệnh binh, đánh trả máy bay, cung cố hợp tác xã. Ôi, sức lực con người kỳ diệu biết bao. Trần Vũ với tay bè một nhánh lá dầu sờ đưa lên tre đầu, anh đã ra khỏi vườn cây, chuẩn bị vượt đoạn đồi. Trước mặt anh, phía cuối cánh đồng hiền lương, ngọn cờ đỏ sao vàng đang bay ra giết. Bất kỳ lúc nào nhìn tới lá cờ ấy, Trần Vũ đều có cảm giác là nó đang vẫy gọi mình. Cách đây hơn 10 năm, các nghệ anh cùng đoàn Liên Hợp Quân sự đặt chân tới đất đầu cầu này. Cột cờ ấy mới dựng tạp, lá cờ còn bé như những lá cờ bình thường treo trước các trụ sở, nhưng sao nó vẫn cuộn lên trong anh những khát vọng thiên liêng Xa đất vĩnh Ninh anh nghe đồn không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ về lá cờ ấy, từ việc xây cột cờ tới chuyện thằng địch phát điên lên vì cái màu đỏ xốn sang ấy cứ cháy dần dật như một quần lửa, ngày một lớn thêm ra. Nhiều chuyện anh dám chắc là có phần theo dệt, anh ao ước có ngày trở lại giới tuyến, hỏi cận kẽ người chiến sĩ công an gác cột cờ về ngọn nguồn những chuyện thuyết ấy. Nhưng bây giờ trở lại, chẳng còn chút gì thì giờ nào để tra cứu cận kẽ những chuyện ấy. Có một điều lạ lùng là anh bỗng thấy tin, tin tất cả những chuyện nay về náo tợ ấy đều có thật, cho dù dân dân thêm mất đôi chút thì đá cờ vẫn bay kia, dày dứt và sừng sững. Sự thật ấy còn mãnh liệt gấp nhiều lần những gì đã xảy ra. Tại sao kẻ thù không hiểu nổi điều đó nhỉ? Những kẻ rất tâm vùi dập dân tộc này thật là điên cuồng và ngốc nghếch biết bao. Một dân tộc khi đã dùng máu mình để tắm lên sắc cờ và giương cao lên như ý chí dám cho nhân loại niềm kiêu hãnh lớn lao ấy, thưa hỏi còn các bạo lực nào khuất phục được rồi đây chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mà trận mắt còn Trị sẽ mở ra đến sống quyết chiến của hai thế lực tiến bộ và phản động nhất loài người sẽ rằng xé nhau Dưới chân cột cờ ấy cuộc chiến đấu này khốc liệt biết nhường nào gian khổ biết nhường nào mà cũng cảm động thiên liêng biết nhường nào Trần Vũ thấy rừng rừng nước mắt là người thủ trường chính trị cao nhất của các lực lượng vũ trang Vĩnh Linh Hờn ai hết anh hiểu những gì sắp sửa xảy ra những gì anh và đồng bào Vĩnh Linh sắp sửa đương đầu Có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, kéo dài cho tới ngày lá cờ ba quay bên kia gục đổ. Có thể tới ngày đó anh cũng nằm xuống ở một gò đất nào đó trên mảnh đất này. Anh nằm xuống thanh thản, bình tâm như hàng trăm, hàng ngàn người dân, người lính ở đây nằm xuống. Có điều anh tin chắc rằng, lá cờ tổ quốc kia nhất định vẫn bay, nhất định không bao giờ gục ngã bởi dân tộc này. Tới ngày đây Vĩnh còn phải đi lên, Vĩnh còn phải dương cao. À, ngày đó bao lâu nữa nhỉ? Bất giác, Trần Vũ nhớ tới người vợ yêu dấu của mình. Hôm chuẩn bị ba lô cho anh lên đường, vợ anh bận thần hỏi. Anh vào trong đó mấy năm. Anh mỉm cười lắc đầu nhìn vợ. Anh đã nhận ra những nỗi niềm xáo động cuộn lên đằng sau câu hỏi đó. Nhưng biết an ủi sao đây? Anh nói như không phải chỉ với vợ, mà tự khẳng định cho mình. Bao giờ hoàn thành nhiệm vụ? Anh nói vậy có đúng không em? Đến hệ thống nhất đất nước mà không trở về nữa thì có nghĩa là anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Vĩnh viễn được thừa nhận là dân của đất giới tuyến Vĩnh Vĩ Có thể em sẽ khóc, nhưng em đừng bao giờ ân hận đối tiếc. Được vĩnh viễn ở lại với đất này là một vinh dự đó em mà. Rồi em sẽ vào cùng anh. Có thể em sẽ đi cùng đoàn nghệ sĩ sân khấu. Qua đất này, nhớ, nên dừng lại một tí. Em phải ghi nhận lấy những năm tháng này, ghi nhận lấy cuộc sống hôm nay mà sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật trói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Em sẽ đền đáp lại tấm lòng của người dân, cùng anh đất này suốt bao năm tháng đã che chở anh, đùm mọc anh, nâng anh lên thế đứng của con người chiến thắng. Rồi em hãy nhìn thẳng lên lá cờ đầu cầu ấy, màu đỏ kia là di chúc là tâm tưởng và linh hồn của các anh, của tất cả những người đã ngã xuống, chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau. Cũng như nhiều thanh niên trai trẻ khác, anh ra đi đúng cái ngày lá cờ tổ quốc ngang nhiên tung bay trong tiếng gieo hò đón trào đất nước độc lập. Tháng 9 năm 1945 năm, tròn 20 năm trong quân ngũ, Trần Vũ vẫn cứ ngỡ như cái ngày ra đi ấy vừa mới diễn ra hôm qua hôm kia. Đoàn tàu chật nít người và cờ hâm hở đưa anh xuôi vào Nam, để lại đằng sau một Hà Nội trẻ trung đầy kỷ niệm. Những chiến sĩ nam Tiến dạo ấy đại bộ phận đều mù chữ, có lẽ anh thuộc đội vô những người hiếm hoi đã được học hết điếp lùng. Anh được điều lên làm văn thư trung đoàn rồi chuyển lên phụ trách một đội văn công nghiệp dư sư đoàn. Anh gặp chúc và yêu cô tại mặt trận Đông Nam Bộ. Lễ cưới của anh được tổ chức dưới một rừng cao su ướng nhựa. Đám bạn bè cố tình bày vẽ hết cuộc vui cho đúng chất Hà Nội. Ban nhạc có tới 4 cây măng đờ đuyền, trúc, một ghi ta. Kháng chiến mà có vậy là quá gian rồi. Tuần trang mật của anh chỉ vòn vẹn có 3 ngày. Anh được lệnh lên đường ra Bắc, hào muốn lớp đào tạo cán bộ chính trị. Hai năm sau, anh được điều về phụ trách chính trị viên đại đội sư đoàn 308. Từ đó hai người bật tin nhau. Mãi tới khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trên đường vào đèo lũng lô, anh bất ngờ gặp vợ. Thật là một điều kỳ diệu quá rất trên bao, tiểu đoàn đang cúi gom gầy để vật dốc thì bỗng ồn cả lại. Các đại đội tranh nhau vượt lên. Anh đang ngờ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột ngột. Từ trên đỉnh dốc xuống những chữ âm thanh trong trẻo ngọt lịm như nước trái cây. Đúng tiếng hát của vợ anh rồi. Trần Vũ ống thấy ngột ngạt, người ta xô đẩy anh sáp gần vào với tiếng hát vợ anh đứng đó mái tóc vi dê ốp tròn khuôn mặt khuôn mặt có già hơn một chút so với nỗi nhớ của anh riêng tướng hát thì vẫn trẻ trung vẫn tròn trịa như giọt mật gần 7 năm rồi còn gì hòa bình lập lại Trần Vũ được gần vợ hơn một tháng ấy là tuần trăng mật trọn vẹn nhất của vợ chồng anh sau hơn 7 năm nên tình, nên nghĩa rồi anh lại đi vợ anh cũng đi như mặt trăng với mặt trời ngóng chờ trờ lì người thực đất nước đang bị chia cắt có có lứa đôi nào, tổ ấm nào lại dám dành riêng cho mình hai chữ đoàn tụ. Mãi đến năm 1963, anh mới được điều về tổng cục chính trị và anh làm tiền gà liên hoan hội ngộ. Nghĩ cho cùng, có người vợ nào mà không khắt cao có chồng bên cạnh, chỉ có điều khi cần thì phải biết chia tay. Việc anh trở lại đất giới tuyến giữa những ngày chiến tranh khốc liệt này làm cho vợ anh lo nghĩ thực sự. Suốt một đêm im lặng, chúc có vẻ như tránh những câu hỏi của anh. Chỉ có linh cảm lần chia tay này Chưa biết bao giờ mới gặp lại Dạo kháng chiến lần trước Có lẽ vì họ còn trẻ Hoặc vì chưa được hưởng những ngọt ngào của hạnh phúc Nên nỗi xa xa mà nhẹ nhõm Khi đã từng hưởng những giờ phút ấm im Dành riêng cho mình rồi Thì sự cách chia có phần nặng nề hơn Trần Vũ không trách vợ Mọi gánh nặng gia đình rồi đây một mình em gánh bác Dẫu anh còn nói hay bằng rời Thì cũng chẳng giúp được chút gì Tuổi tác ngày một nhiều Gia đình ngày một nặng thì nỗi nhớ thương dài hơn cả nỗi xa Trần Vũ về đến lán giao ban của Bộ Tư lệnh thì thấy tham mưu trưởng Trần Chính đứng chờ ở đó, không đợi chính chào, anh hỏi luôn: "Tư lệnh trở về chưa?" "Báo cáo anh chưa." Ạ? Nhưng tổ trưởng có điện về. "Đâu, Đưa tôi xem." Trần Vũ đón tờ điện trên tay tham mưu trưởng đọc vội. "Mà trận đã nhất trí kế hoạch 195K, cạnh tranh thủ văn bản trước tôi về ngay." "Ký tên, thường." Trần Vũ chụp hai tay lên vai Trần Trình, nụ cười mở rộng. "Tốt lắm, nào, bây giờ ta bàn với nhau một tí nhé, tham mưu đã chuẩn bị tới đâu rồi?" Chân chính ngồi xuống mà sắc cốt lôi ra một cuốn sổ công tác đã nhỏu bìa anh khẽ đưa mắt ngó lên chính hủy rồi lật đật những trang giấy trang trịt nét chữ. Đến đếnỏ trang có đánh dấu ích vào mực đỏ chân chính dừng lại báo cáo anh cho đến hôm nay tiểu đoàn 47 vẫn áp sát vô khu vực Cam Thanh, Cam Nghĩa hoạt động khá tích cực để đánh lạc hướng địch và gây dựng cơ sở Dương đại đội chính sát đã triển khai xong lực lượng ở vòng ngoài cao điểm dốc miếu Sao? chỉ mới bỏ ngoài thỏa thấy đã có kết quả gì chưa báo cáo dạn thừa chậm quá. Gia, đây là một việc hết sức khó khăn. Trình sắc của ta còn quá mới, lần đầu xuất kích lại đảm nhận một mũi khá chủ chốt trong việc đánh dốc miếu. Báo cao anh, dốc miếu là cái đinh chắc nhất, khỏe nhất trong hệ thống phòng thủ của McNamara. Trên 13 năm nay, tức là từ giờ bọn Pháp xây dựng đến giờ, nó chưa bị đánh lần nào. Chính Nghị đứng dậy, gỡ chiếc kính ra khỏi mắt, nhìn vào người tham mưu trưởng. Như vậy nó càng chủ quan chứ sao? Và càng chủ quan thì đoàn bất ngờ này sẽ càng làm cho chúng choáng Không đập nát cái cứ điểm dọc miếu này thì không phá bung được thế kìm cạp của Mỹ Ngụy đối với hai huyện Giò Linh và Cam Lộ, mà không làm được việc đó thì làm sao có thể kéo được thằng Mỹ ra sắt nách mình như tinh thần nghị quyết Trung ương được. Báo cáo, tôi nghĩ là bằng mọi cách cũng phải đánh tới chừa. Nhưng đánh cái gì, nếu như chính sát cứ ì ạch như vậy, liệu bao giờ thì có phương án tắc chiến, có đảm bảo đúng yêu cầu 1950. Mắt Trần Vũ giật lên nhưng ngăn giọng anh lại hạ xuống. Đồng chí vốn là một cán bộ chính trị, phải biết rằng nếu ta đánh chậm một ngày, sẽ ân hận suốt đời đấy. Trần chính nín lặng vừa mới được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng Bộ Tư định chưa đầy 2 tháng thậtthà mà nói anh chưa quen lắm với những tính toán chia ly trong kế hoạch hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị chủ lực như khi đồng đến ý nghĩa của một trận đánh giá trị tinh thần của một thắng lợi thì cái chất chính trị viên khu đội trong anh lại bùng dậy anh hiểu sâu sắc quyết tâm 195 của Bộ Tư lệnh đây là trận đánh lớn mở màn cho việc triển khai mặt trận Bắc Quảng Trị tiếng súng cao điểm trên dốc miếu sẽ có sức vang xa Dung truyền cả hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của Mỹ Ngụy bên kia chiến tuyến trận đánh này sẽ báo hiểu một giai đoạn mới của một cuộc chiến đấu kéo thẳng Mỹ ra sát miền Bắc tạo thế tiến công cho cả miền Nam vì ý nghĩ lớn lao đó bộ Tư lệnh Hà quyết tâm mở màn trận đánh đúng vào sáng 19 tháng 5 với chiến công đầu này chiến sĩ và nhân dân Vĩnh Linh muốn gửi lên lênăng hồ ký nghiêu niềm tin vô hạn, lời thề thiêng nig giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Trần 9 ngất nhìn chính hủy do đứng thẳng người dậy Anh cứ tin ở chúng tôi. Trần Vũ bất giác mỉm cười. Phải tin ở chúng ta chứ, đúng không? Nào, bây giờ anh nói tiếp đi. về triển khai lực lượng bên bờ Bắc thế nào. Mấy trang giấy trong sổ tay của Trần Chính lại lật lật. Tuy mới ở gần, và làm việc với người chính ủy này chưa được bao đâu, nhưng Trần Chính đã nhận ra nhiều điều thú vị. Lúc nào cũng vậy, đằng sau những chỉ thị mệnh lệnh nghiêm khắc là một nụ cười tin cậy chiều mến. Chính ủy thực sự là nơi tựa nương của những sao xuyến lo toan. Đối lại, Chính Nguyễn Trân Vũ trong lúc chăm chú lắng nghe những lập luận về phương án bố phòng Vĩnh Linh. Việc tổ chức ăn ở và phòng tránh cho nhân dân trên toàn khu vực, anh thầm cảm ơn người tham mưu trưởng đã sinh ra và lớn lên lần nội mấy chục năm trên đất dưới tuyến này. Toàn bộ báo cáo của Trần Chính không những khẳng định sự thông thuộc đến mức tinh vi mọi đường đất lối cỏ, mà còn biểu hiện một tình yêu tha thiết, niềm tin mãnh liệt vào lòng người, lòng đất quê hương. Trần Chính báo cáo xong không thể chính bị hỏi gì anh cảm thấy lo lo. Bất ngờ Trần Vũ Ngần dạy hỏi một câu hoàn toàn không trong dự kiến của người tham mưu trường. Cậu có khẳng định rằng thằng Mỹ sẽ trả đũa ra miền Bắc không? Trần Chính không đáp vội. Thằng Mỹ sẽ trả đũa là việc đương nhiên, nhưng đến mức nào thì có ai lúc này mà hình dung hết được. Nhưng do câu hỏi của chính hủy, cái giọng trầm trầm ấy cả cái lối dưng hô thân thiết ấy có cái gì như một trách nhiệm nặng nề và sự thông cảm sâu xa? Trần Chính đáp khe khẽ. Nhất định thế anh ạ Nhất định thế. Trần Vũ ngừng lại, giọng anh bé dần, run run. Dạ, cậu đòi gặp ông cụ ấy. Ông cụ nào à? Chính hủy không đáp. Anh tì hai cùi tay lên mép bàn, trống bàn tay bảo má nhìn xuyên ra mái lán. Không chắc gì mình gặp cụ ấy lần nữa. Có điều không bao giờ mình quên. Trần Chính cảm thấy băn khoăn. Anh đang nói về ai vậy? Về một người bố và những đứa con. Này, ở D47, có cậu chiến sĩ tên là Lợi phải không? Dạ, có thể đấy ạ. Phải có chứ, không thể có thể được. Đấy là con trai của ông cụ mình vừa nói đấy. Ông ấy lạ lắm cậu ạ. Lạ như thế nào hả? Khó nói nhỉ? Chỉ biết rằng ông ấy đã làm cho mình xúc động đến ngây thơ. Không hiểu sao, cứ nhìn bà mắt của người bộ ấy, mình sẵn rằng hy sinh không cần một lời chăn trối. Và mình tin chắc rằng không một thế lực phản động nào đèm bẹp nổi chúng ta. Chính chỉ viên lịch đã tiễn tổ của lợi rất đận bờ sông hiếu. Sáu bóng đen lầm lũi dọc lú sỏi luôn có các bụi lách cuối cùng họ dừng lại nằm bẹp xuống một cái hố đại bác phủ đầy cỏ dại một người trườn ra sát mép nước áp sát xuống mặt cát nghe ngóng đó là làảng đội phó đội công tác chính trị người dẫn đường cho tổ trinh sát của lợi trăng đầu tuần tranh trách phía chóp núi đèo của mặt sông lăng láng những gợn bạc những khóm lách đèn sẫm như hình người ngồi thung đu lầm lề buông câu bên mép nước Lợi thoáng dùng mình Biết đâu có kẻ đang buông câu thật Mong sao mình không phải là những con cá rủi ro Kẻ sát bên tai lợi Tiếng thở của Thái và Dũng cứ phì phì Như ống bể thợ rèn Lần đầu tiên xuất kích vào ấp Không hay trong bọn họ tránh được sự hồi hộp nôn nao Lịch trần người đến phía trước Căng mắt ngó xoáy qua bên kia sông Không ai nói với nhau câu nào mỗi vò ve từng đàn rồi ráp xuống mông lợi Nghe gai từng màng thịt Anh dón rén của tai da sau Khe khe áp xuống nắm chặt lại Máu nhấp nháp trong lòng bàn tay, lợi quệt tay lên cỏ, nhổ nước bọt, anh cáu kình trời thầm một câu, tiếng lịch thì thào, trì giữa mi, không ạ, lặng một chút rồi lại thầm thì, cậu có hồi hộp không? Có, nhưng mà phải hết sức bình tĩnh nhỉ, có bình tĩnh mới xử lý tốt các tình huống. Lợi với tay bước một cọng cỏ đưa lên miệng cắn cắn, anh rắn mắt ngó xuống cái bóng quàng ở dưới mép nước, thực ra lợi hồi hộp không hẳn vì sợ, nói cho chính xác là anh chưa cảm thấy sợ. Có thể đến đoạn đường tới, gặp những tình huống nguy ngập hơn, cái sợ sẽ xuất hiện, nhưng trừ thì anh chưa nghĩ tới. Lại và những chiến trí của anh hồi hộp bởi vì lần đầu tiên bỏ ấp, lần đầu tiên sẽ tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ, những con người thuộc chiến tuyến bên kia rồi sẽ ra răng địch. Anh có cảm giác như sắp bước vào một thế giới khác, nó trông tranh ngỡ ngàng y như dạo còn bé, lần đầu tiên được theo chị Thảo vô nhà thờ lớn Di Loan anh chỉ trôi vô cái hồ tò vò khổng lỗi có một lần mẫn tượng ghê sợ cứ trần vờn mãi tới giờ mỗi bước chân đi trong khoảng không tiếng nói đập vô bờ tường dội tới dội lui như có ma nhại lại con người vô chỗ đó bỗng không dám nói nữa ngó nhau ngơ ngác dè trừng, nghi kỵ lẫn nhau cũng may lúc đó còn có chị chứ không thì anh đã ôm đầu bỏ chạy còn trừ người chị cả là chính trị viên lát nữa sẽ ở lại bên này sông Hiếu anh trở thành người trị dắt tay các chiến sĩ vào cái cõi huyền bí kia ừ. những cái ấp chiến lực im đềm phía bên ấy răng mà giống cái nhà thờ quá thế Quảng đã bò trở lên dí sát miệng vô tai lịch nói vào vào có khả năng an toàn đi thôi nói rồi Quảng đứng thẳng người dậy và bằng một động tác quen thuộc anh tột nhanh trước quần bà ba đen vầy vò thành một nắm rồi vén vạt áo trước lên ôm ghì trước ngực Lợi Sít bật cười, cái công cách vượt sớm của Hoàng Lâm lại nhớ tới những đêm ra khơi của ngư dân xóm cửa. Thà đầu là họ kéo nhau ra mép biển, cả người đi và người không đi đều nằm xoài xuống cát tán chuyện tầm phào. Chẳng phải là một sự chờ đợi, hơn năm vậy gần như là một thói quen. Các con thuyền đang bị neo cứ lắc lư giật giật về suốt ruột, rồi đột nhiên tất cả dậy, hét to lên những tiếng lạ lùng và đông loạt tụt hết quần áo ra. Đám con gái xoay người úp mặt xuống cát, Đến khi những bước chân thô bạo đạp sóng rào rào ra tận những con thuyền, tiếng gọi nhau ý hoạt chơi vơi trong tiếng sóng thì bọn con gái mới ngồi dựng dậy, thuyền mất hút vô đêm. Một nỗi buồn vô cớ lan lên bờ như hơi gió mặt, hình như sinh ra biển để cho con người e ấp, giấu giếm những nỗi niềm với nhau. Bàn tay vạm vỡ của lịch sán mạnh xuống vai lợi. Đi hả? Lợi lăng lẽ gần đầu rồi quay sang Thái và Dũng, cả ba cùng một lúc dốc những chiếc gùi lên cao hơn. Trong các mũi đi, tổ cầu, cầu là cắm sâu nhất quan trọng nhất, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha. Hậu phương đang chờ tin dốc miếu từng giờ đó. Lợi lại gần đầu, đây là những lời dặn dò cuối cùng của chính trị viên, mọi chỉ thị mệnh lệnh lời đã nhầm đi nhầm lại gần như thuộc lòng, kế hoạch 195 của bộ tư lệnh đang trông cậy vào những bước chân thầm lặng của các chiến sĩ trinh sát đêm nay. Sông Hiếu chỗ này nước chỉ ngập tới bụng nhưng chảy rất xiết, đã cuội đầy đặc như vô vàn quả trứng xếp ngồn ngang dưới lòng sông, mỗi quả to tài nắm tay, có quả to gần đầu người, rêu bám trơn nhầy lại không ngoảnh lại, nhưng anh biết chắc chắn sau lưng mình, chính trị viên đang căng mắt nhìn theo, và sau lưng chính trị viên là dãy núi trùng điệp của khu căn cứ cô đinh, đồng đội chắc cũng mỏi mắt dõi mắt xuống ấp này lo lắng chờ đợi. Bốn bóng đen lội nhẹ nhàng lẫn do từng viên đá cuội, mặt nước ngượn dày những làn sóng nhỏ chập trần sáng dưới màn bạc của trăng. Lên tới bờ vẫn không tìm động tĩnh gì, lợi thở phào nhẹ nhõm, anh quay ngó lại bờ bắc, không thể nhận ra chính trị viên đứng ở chỗ nào. Nhưng Lợi vẫn đưa tay vẫy vẫy, Thái và Dũng cũng làm theo, rồi cả tổ thành một hàng dọc, lần theo bước chân của người cán bộ địa phương phía trước. Bỗng Lợi xứng chân lại. Giọc, một tiếng động đâu đó nghe gọn như cảnh khu gãy, chưa ai kịp nghĩ ra điều gì thì đột ngột quàng hét lớn. Nằm xuống. Lợi thoát cả bụng lại, nằm bẹp xuống, một cụm lửa léo tróa lên trước mặt như một mũi hàn khổng lồ, tiếng nổ xé qua tay. Giữa lại bị phục kích rồi. Lợi cắn chặt môi dưới người rung lên khỉ quá, răng lại run rẩy. Lại tự nguyên rủa mình, hai ngón chân cái trời mạnh xuống đất đau nhói, những vật lửa ngày một sát xuống đầu, lại có cảm giác như mũi hàn ác nghiệt kia đang dí vô thái dương. Bỗng Dũng hét to một tiếng rồi dãy tung cả người lên, lại chồm tới, có tiếng vèo xoẹt qua tay, anh túng được chân Dũng giặc giặc liền mấy cái, không thấy phản ứng gì, lại bồn dồn cả tay chân, anh trườn lên chút nữa nằm song song với Dũng, anh lật Dũng ngửa ra, có tiếng chờ xi xi, lại áp tai vô mũi Dũng. Không phải, tiếng xì xì ở phía dưới. Lợi lần tay từ mắt xuống cổ rồi tới ngực. đây anh chạm phải một vùng ẩm ướt, tiếng thở phát ra từ đó. Tiếng thở đuối dần, có tiếng bong bóng nước vỡ lách tách, khe khẽ. Lợi nhắm nghiền mắt lại, loạt đã đắt xuyên qua phổi người đồng chí. Ngực lợi cũng thắt lại, nghẹt thở, ngỡ như tiếng lách tách đang vỡ tan trong ngực mình. Quàng từ phía trước bò lui trở lại giọng hồn hền. Hy sinh rồi lại không đáp, anh úp mặt vô ngực bạn, hơi ấm của Dũng bốc lên nồng nàn. Thằng trông lên Bronin nằm gần quá, vẫn tiếng quảng thi thao, nó chỉ cách ta chừng 10 thước thôi, cứ coi hướng đạn thì biết, nó chỉ có chừng một trung đội thôi, nó phục theo hình vòng cung. Bất ngờ lợi ngẩn dậy, Giang Hân Vân hoài vậy mà không xung phong hả? Hắn sợ, bọn đi nhát lắm, hắn mà gan, bắn sát chút nữa thì bọn ta nghẹo cả rồi. Lợi cắn chặn hai hàm răng đến mức nhói đau cả coi hàm, cái thằng Bronin phải bấm xác ngay da. Lợi bật người dậy, sấp khẩu aka lên quạt một đoạt dài, anh hét la cả giọng, "Trung đội đánh giáp Laka, bắt thằng Bronin đen tội." Khoang chưa kịp hiểu thế nào cũng bật dậy lao theo, thái cũng trồm tới hét thay thế, "Bắt sống thằng Bronin, bắt thằng Bronin." Khẩu súng lên thức mặt đồn ngột tắt ngấm, rồi có tiếng la oái, thằng Trung Liên bỏ chạy, lợi lại quạt thêm một điểm xa dài, đội hình phục kích của địch đồn ngột nháo nhác như chợ vỡ, những bóng đen loạn choạng đạp băng qua ruộng ngô chạy tọt mặt, cắm đầu đuổi theo. Ngóng nghiêng ngả từng hàng gãy răng rắc. Lợi điên tiết xả đạn bừa lên phía trước. Quang cố đuổi theo lợi mà không thể nào kịp. Anh dối giít gọi. Xung phong, xung phong. Xung phong chính là khẩu lệnh rút lui Nhưng lúc này, lợi gần như quên hết. Mỗi tiếng xung phong phát ra phía sau. Anh lại lao trồm lên như một con mèo cay cố vì trượt mồi. Những tiếng giít trong cổ anh cứ thắt dần lại. Chỉ còn đủ cho chính anh nghe. Bắt thằng Bronin, bắt thằng Bernin. Đã gần tới đường 9, nguy hiểm quá Quảng hét khan đặc cả tiếng xung vang, Lợi lại trồm lên, bí quá khoảng phai gao. "Đồng chí Lợi, nhiệm vụ." Hai chân Lợi khựng lại, ngực dội từng cơn thở gấp, chó rủa nháo nhác hướng ấp Tân Định, ấp Phước Chuyền. Chó rủa dài đến phía quận Cam Độ, Lợi nghiến răng kiên kết, "Giữ là hết, món nợ này chúng bay hãy đợi đó." Ba bóng đèn lững thững quay lại, chẳng đỗ khuất từ lúc nào xuống bên kia chân đèo của, Dũng nằm nặng lẽ như một dấu chấm than trên mặt đất mờ trắng. Ba người cùng một lúc ngồi xuống chậm chậm nâng anh lên. Lợi thấy cây nỏng sống mũi, Thái cũng sụt sịt, lại trao khẩu AK cho Quang rồi bế Dũng lên để anh nằm vắt qua vai mình, cả ba người lội trở lại bờ bắc. Khi cả tàu tiến vô tới bờ thì một bóng đen trồm ra, cái giọng ồm ồm của Lịch gầm lên, "Hy sinh già, Dũng ơi, Mi ơi." Lịch ôm lấy người Chiến sĩ đặt lên đùi mình rồi người bẹt xuống hố pháo, giọng anh méo đi. Hắn quê vĩnh chấp, cái ngoài cùng của Vĩnh Linh đó. Hắn chỉ còn có một người bố già, tao có lên nhà hắn một lần rồi, Dũng ơi. Hôm nọ em có xin anh về thăm bố một chút, nhưng bấn quá anh chưa cho em đi, em có trách cũng chịu vậy. Nhiệm vụ nặng nề cấp bách quá, rồi anh sẽ nói lại với bố, nhất định anh sẽ nói. Lợi bỗng thấy nhói thắt vùng tim. Hoàn cảnh thăng Dũng giống anh quá, nếu mai mốt mình có phải nằm xuống, chắc chắn anh cũng sẽ có những lời thề của đồng đội hứa sẽ nói lại với bố mình. Chào ôi, những người bố, người mẹ khác chi những tỏi nam châm, suốt đời hút về mình bao nỗi đau, bao niềm khắc khoải. Còn có chút gì an nổi, tựa nương thì nhường hết cho phía trước. Chẳng ai hiểu nổi sự hy sinh của bố mẹ bằng chính những đứa con. Lợi Thái Quảng im lặng ngồi sát cây bên địch Không còn có ánh trăng để nhìn lần cuối cùng khuôn mặt của Dũng. Nhưng bầu trời lấm tấm đầy sao cũng đủ cho tất cả nhìn rõ dáng anh nằm, thanh thản vô tư như những đứa trẻ đang ngon gi Mãi một lúc khá lâu, Lịch mới ngần dậy hỏi thì thầm. Có đi được nữa không Lợi? Lợi cốc nói, đứng lên sốc lại chiếc gùi, Thái cũng làm theo, Lịch hiệu ý bồng dũng lên tay, Giọng khê đắng. Thôi, các cậu cứ đi đi, Mình sẽ đưa dũng về. Anh ôm dũng phía trước bụng, Hai chân chạm ra, Bước nặng nề hướng vô phía núi. Lợi đứng lặng ngó theo, Con tắc kè đâu đó nấc lên từng tiếng một. Có lẽ phải hơn 3 giờ sáng, To cô lại men lọt vô dự ấp An Nha. Họ tiến vô ngõ một căn nhà lợp tôn, lợi vào thái dừng lại nép sát người vô hàng dối, quay mặt trông ra phía lộ. Quang đột nhập vô nhà, một lát ở trong nhà vẳng ra tiếng gì rất nhỏ, lợi cố dùng tai nghe nhưng không sao nhận ra được. Anh đảo mắt quan sát địa hình, ngôi nhà này gần như trung tâm ấp, trước mặt là con đường cái chạy thẳng ra cổng chính, bốn phía nhà được rào bằng dây thép gai. Theo giới thiệu củaảng nhà này có hai mẹ con đây là một trong những cơ sở lâu nhất của đội công tác chính trị Lợi sẽ bám ở đây để làm nhiệm vụ anh cố hình dung ra khuôn mặt người mẹ có lẽ cũng giống mẹ hào bất trời anh nhớ tới căn nhà tranh l lộp sụp cạnh giếng nước của lớp mẫu giáo anh nhớ tới dãy l lộ ô trọc trọi nếu những khuôn mặt rất dễ lẫn với nhau và những cái tên gọi nghe thơm tho như trái chín thu Yến kim cúc rồi nỗi nhớ trụm về ở khuôn mặt trái xoan mới tóc lòa xoòa trên vai áo đôi mi giày khẽ chớp chớp Phấn ơi, giờ như em làm chi, em có hình dung được rằng anh đang đứng nếp mình trước ngõ lạ. cái chi ở đây cũng lạ, kể cả bầu trời. Những ngôi sao khuya em thường thích ngắm, chứ cũng nhấp nháy đầy vẻ nửa tin nửa ngờ. Xóm thôn ở đây vắng lạng quá, vắng đến mức tưởng như một xóm chết. Duy chỉ có màu đất là quen. Đấy, An Nha cũng đỏ như đất vĩnh linh mình nghe mạc. Quảng từ trong máy hiên luồn ra chạy long khom tới bên lợi. Xong rồi, vô đi. Cả ba lách gọn qua sân Lợi ngoái lại lần cuối cùng nhìn ra ngõ, vẫn yên nắng, cả tổ luôn qua cửa hè, tách sợ dọc bờ tường, lẻ vô cửa bồng trong. Một ngọn đèn dầu vặn tụt bấc, phía ngoài được che bằng một tấm mọ cao, ánh sáng phần còn lại vừa đủ hắt lên hai khuôn mặt. Bà mẹ ngồi tụt xuống đất, tựa lưng vô thành giường, hai má mẹ bầu tròn, mái tóc lóng đốn trắng nhưng còn rất tốt và mượt. Khuôn mặt mẹ khác rất xa so với sự tưởng tượng của lợi. Trên giường, một người con gái nửa nằm nửa ngồi chống hai tay đưa hai mắt tròn, vo, ngó các chiến sĩ. Nửa phần dưới được đắp bằng một tấm chăn hoa, chiếc áo nót ly lông mỏng dính, cổ áo viền chỉ hồng bò trễ xuống gần tới nửa ngực. Người cô trộm thẳng về phía lợi, nên có thể trông rõ cả phần ngực nhô phòng hồng tím. Lợi đưa mắt nhìn qua hướng khác, nhưng anh vẫn thấy gai gai bên tái dương. Người con gái ấy coi bộ đã luống tuổi, ít nhất cũng hơn anh giam 7 tuổi, nhưng da thịt vẫn căng đầy, khuôn mặt bầu bầu giống mẹ tóc trè giữa bò xóa hai bên lấp hết phần trán. Lợi đang ngó qua hướng khác mà cái khuôn mặt ấy cứ y như lồ lộ, lộ trước mặt. Chả như thế này mà là cơ sở, kỳ cục thiệt. Sau mấy câu thì thào của người mẹ, Quảng níu lên vai lợi dĩ sát trung nền đất. Đây là mẹ sướng và chị Hoan. Tôi đã nói chuyện với anh hồi hôm rồi đó. Chờ sắp sáng rồi, tôi phải ra. Đồng chí kia, Quảng chỉ hai tay ra với Thái. Cũng ra theo tôi để nhớ được. lời lặng lẽ gạt đầu giờ đứng lên kéo tay Thái ra khỏi bu Cậu báo cáo với chính trị viên, nói là... Mà thôi, cứ nói mọi việc mới bắt đầu, đêm mai chưa cần vô vội, cứ liên lạc ở hộp thư, khi nào cần mình sẽ nhắn gọi. Quảng cũng vừa ra tới nơi, anh tiến ra hiên nhà quan sát một chút rồi quay lại nói gọn lòn. Xong, đi thôi. Hai bóng người lách nhẹ ra sân biến hút vô khoảng đêm, lợi bỗng thấy hẫn cả người. Một không gian xa lạ ngập tràn bốn phía xung quanh. Ở trong buồng, có tiếng cười khe khẽ, lợi hơi cao mày, cười cái chi hả? Một đêm nghi khó chịu sực đến, anh đứng căm lặng giữa nhà. Có tiếng thổi phồn ngọn đèn phía trong, tiếng dép loạt xoạc tiến ra, mẹ xuống ghế sát bên tai đợi nói thầm gần như thở. "Con đừng ngại, mọi chuyện sẽ im thôi, chớ đi ngủ đã, mai sẽ nói chuyện nhỉ." Rồi không đợi anh trả lời, mẹ đã kéo lê đôi dép lẹp xẹp đi về phía hồi nhà đằng kia. Lời đích đi theo thì một bàn tay to và mềm từ đâu đó áp chặt vô tai đợi, anh hơi gai người tiếng nói cười vô tai nóng hôi hồi. Ra hầm đi, đồng chí. Lợi tần ngần bước theo, cái bóng đen to lớn trước mặt lách nghiêng qua cửa hè, nếp vội vô hồi nhà rồi thoát cái đã lẹ ra hướng nhà bếp. Lợi cố bám theo và thầm nghĩ. Không ngờ à này cũng nhanh nhẹn đáo để. Hai người dừng lại trước chuồng lợn, hoan khom người lật trước máng lên. Bầy lợn nghe tiếng động, khụt khịt đòi ăn. Lợi lại nghĩ, hầm ở đây, ư? thế thì hôi chết được. Rồi anh mỉm cười trong bóng tối thầm giễu mình. Hoan đã bước một chân qua bờ chuồng, chống hai tay vô cổ trụ, đu người đưa nút chân kia qua, cả người Hoan tuột thấp hẳn xuống. Lợi đã ngơ ngác thì thấy móng tay Hoan đã cào cào vô tay. Anh cũng gắt chân qua bờ tường, cũng chống cột trụ và đu người, hai chân lợi bị thả hấn và lòng hố, anh liều mạng thả người xuống, chân nấc chạm được nền hầm. Hoan lại cào cào vô cổ chân lợi. Anh lần từng bước theo hướng những cái móng tay Cố Cẩm Xác như đang xuống thang gác nhà tầng. Đường mòn ngoặt, lợi tới chân mình dẫm lên mặt gỗ, hầm có vẻ rộng ra nhưng cũng đang nghiêng xuống dốc, lại mấy cái cào cào vô bả vai, lợi lặng im đi trong bóng đen kín mít. Cái hầm dài quá, mùi đất thơm và ấm, không hề phảng chút ẩm mốc, chứng tỏ ngày nào cũng có người ở, hoặc ít ra cũng có người lên xuống quét dọn. Lợi phải đi chừng 5 phút thì mới có cảm giác nền gỗ dưới chân đã bằng phẳng. Hoàn đột ngột dừng lại, cả người lợi sát vô hoan. Anh giật mình lùi vội, một que diêm loé cháy, lợn nhíu mất lại, một ngọn đèn dầu bừng sáng, anh trố mắt ra kinh ngạc. Căn hầm rộng quá, chẳng khác chi một gian nhà xây, chiếc rừng tre kê gần bờ đất dài chiếu ni lông. màn tuyên xanh mắc dẫn, lại có cả chiếc gối trắng thiếu cánh hoa to bằng bàn tay. Hoa lật chiếu lên, dụ dụ mấy cái rồi lại dài xuống, Chỉ lần tay vô một hốc đất moi ra một cái lọ con, chỉ vài tay, mùi nước hoa tràn khắp hầm thơm ngậy, lợi ngỡ ngàng như mê ngủ. Không lý, hoạt động bí mật lại sang đến mức này ư. Bất ngờ Hoan nói rất to, làm Lợi giật bắn cả người. Đây là villa của đồng chí, tạm tạm thôi nha. Lợi đưa vội tay lên miệng ra hiểu nói khẽ, Hoan lại cười Khanh khách. Yên chí to, ở đây sâu gần 10 m chẳng ai nghe thế đâu, có thể đánh đàn được. Mà đồng chí có biết hát không? Yên hôm nữa tập cho đây vài bài nghe. Lợi hơi cảm thấy ngài ngại trước cách xưng hô vậy, anh đáp lấp lửng Dạ, chừng nào có điều kiện đã. "Tặc nhiệm vụ bấn lắm hả?" "Dạ, nhiệm vụ chi vậy, nói nghe coi." Lại ngần ra, có nên nói không nhỉ? Đây đúng là một cơ sở sẽ công tác với mình làm nhiệm vụ suốt cả một thời gian dài, nhưng rằng đến phút này lại vẫn cảm thấy xa lạ quá, lẽ nào nhiệm vụ hệ trọng ấy lại nói cùng con người này? "Dạ, công việc hơi phức tạp, chỉ cứ để tôi sắp xếp coi nên làm cái chi trước, còn em mai sẽ trao đổi." Hoàn chẳng nói chẳng rằng ngồi ngay xuống sát lợi, lại vờ với tay kéo mũi chiếu, xích người xuống cuối giường. "Đồng chí Quế Vĩnh Linh à?" Dạ, chắc mới đi bộ đội. Dạ, đơn vị của anh nào tên Tùng không? Lợi cảm thấy sốt ruột nhưng cố nén chịu. Dạ, Tùng nào ạ? Chồng tôi. Lợi ngỡ ra xoay hẳn người lại. Hoan vẫn ngồi như mất động, miệng mím lại. Đôi lông mày to đang đèn nặng lên đôi mắt lây nấy những ngấn nước. Lợi không thể tin hai tiếng chồng tôi lại có thể phát ra một cách gọn ghẽ tự tin ở cặp môi còn nham nhở vết son ấy. Giữa anh chị xây dựng được mấy tháng rồi ạ? Hoan hơi cúi xuống. Chưa cưới đâu đồng chí ạ? bây giờ hoài đã gần 8 năm rồi, anh ấy trốn ra Bắc dịp ông Dịp mới ban luật 10 năm 9. Cặp mắt tròn của Hoan nhấp nháy liền mấy cái rồi chị đưa cánh tay Trần lên quệt nước mắt. Bao nhiêu dị nghị bực bội trong lòng lợi vụt tan biến, trước mắt anh, Hoan hiện nguyên vẻ là một người phụ nữ miền Nam kiên trung bất khuất, một tâm hồn trong sáng giản dị. Lợi ngồi xích gần lại thủ thị. "Chị à, nếu có dịp trở ra hậu cứ, thế nào tôi cũng tìm anh ấy cho chị, nhất định tôi sẽ tìm, chỉ có điều không biết anh ấy ở vùng nào." Hoan ngẩn dậy, mặt vẫn đỏ dần bởi cơn xúc động vừa qua, giọng chị nhỏ hẳn lại. Có hình đây, đồng chí xem mặt thì Hoan luận tay vô trong áo gối, lôi ra trước ví ni lông. Chị cố cười phân bua. Tôi cứ để sẵn đây, đồng chí nào vô tôi cũng cho xem, cũng nhờ tìm. Vậy mà không ai gặp cả. Đây, hình tôi trục chung với anh ấy. Dạo đó tôi trẻ ghê mới 18 tuổi mà. Lợi nhầm tính, năm nay chị ấy đã gần 26 rồi. Trong ngành hoan bận trách áo bà ba trắng... Tóc kẹp lửng, non hoàn toàn là một cô gái thôn quê. Còn người con trai bên cạnh cô có đôi lưỡng quyển hơi cao. Mặt gầy, hai vành tay cong úp về phía trước. Khuôn mặt này, Lợi chưa gặp lần nào, nhưng anh vẫn gật đầu ăn nủi Hoan. Được, được. Tôi sẽ cố nhớ mặt và tìm cho chị. Tôi hứa vậy. Cảm ơn đồng chí. Mấy tiếng cuối cùng ấy, Hoan nói nhẹ nhàng và tin cậy. Rồi chị đứng dậy, quên cả chào Lợi, bước lặng lẽ ra phía cửa hầm. Một tiếng thở dài, khe khẽ vương lại. Bất giác, Lợi nhận thấy tiếng thờ dài kia đã già hơn nhiều so với khuôn mặt và dáng đi của chị. Lợi ở lại nhà mẹ sướng đã được hai ngày. Theo sự sắp xếp của mẹ, Hoan lên chợ và ở lại luôn nhà tại đứa bản thợ may trên đó để nắm tình hình. Hai ngày, mẹ sướng kêu nhức đầu và đau cột sống, mỗi lần có lính đi qua hoặc làng xóm đến chơi. Lúc vắng lặng, mẹ lén xuống hầm nói chuyện với Lợi. Qua câu chuyện, anh được biết chồng mẹ trước đây là một lái xe... Lấy nhau sớm mà có con lại muộn con hoan lên ba thì bố chết vì tai nạn mẹ cứ ở vậy nuôi con Trong trước cưới của hoan trước đây là một cán bộ huyện được bổ sung về làm xã đội trường anh ấy cũng nằm hầm này Dạo tố cổng anh bị phục kích nhưng chạy thoát biết anh đã lộ huyện bố trí cho anh thoát ly căn hầm vẫn nguyên vẹn trong sự chờ đợi mẹ vẫn ở vậy nuôi bầy heo để giữ cửa hầm hầm có một lối nữa thông ra ngoài nhưng mẹ dặn vạn nhất mới được chạy ra hướng đó trước đây ngoài cửa ấy là một ngôi mộ Nhưng từ khi đoàn tái thiết nông thôn về, nó ủi bay ngôi mộ ra dồn dân vây thành ấp, cũng may mà ở cửa hầm vẫn còn nằm trong vườn đất của mẹ. Mẹ đã mò ra sửa lại nắp hầm và trồng lên đó mấy vòng khoai. Nhưng khoai thì phải có vụ, đâu phải lúc nào cũng xanh tốt. Nghĩ mãi, mẹ mới đào ngay bên cạnh hầm một cái giếng, trồng cỏ, sửa lên xung quanh ấy, lấy cớ cho khỏi sụt đất. Ai ngờ cái giếng đào chúng mạch, nước rất trong và không bao giờ cạn. Thành thử, các nhà cạnh đó cứ đến múc nhờ. Theo lời mẹ kể thì suốt ngày lúc nào cũng có người ở cạnh cái miệng hầm ấy. Sự dỗi dãi thật là khó chịu, nhất là trong cái hoàn cảnh không lấy gì là ban tâm. Lợi gối tay qua đầu, nhắm nghiền mắt, cố hình dung ra các bước công việc sẽ phải làm, ý nghĩ lộn xộn chéo lên nhau. Tiếng dép của mẹ sướng mỏng dần về phía cửa hầm. Một ngày mấy bật, tiếng dép ấy cứ đổi nhau hai chiều, nhỏ dần đến to dần, rồi ngược lại. Lợi liên tưởng đến các dấu nhỏ hơn và to hơn trong các bất đẳng thức. Những người mẹ và đứa con lúc nào Cũng ở cái thế bù trừ như vậy Khi tấm lòng của bà mẹ trải ra Bao dung đùm bọc Thì đứa con trở nên bé bỏng thơ dạy Nhưng lúc nào đó Người mẹ thích cô đơn heo hút Thì đứa con lại thành trụ cột Thành niềm tin, hy vọng của lòng già Tiếng dép đã mất hút ra ngoài bờ đất Lời ngồi tròn dậy Có lẽ phải nên quyết định một việc chi đó Vẫn từ phía cửa hầm rội Tới một tiếng huỵch Tiếng bức chân thình thịt vội vội Không phải tiếng dép của mẹ rồi. hoan lộ ra trong ánh đèn dầu hỏa, đôi gò má hồng rực, đôi môi đỏ thắm, y như một diễn viên vừa rời sân khống. Mùi phấn quện mùi mồ hôi và ngây ngây. hoan mặc áo dài trông hơi thô, đôi mắt long lanh như người đang lên cơn sốt. Lợi chưa hết ngạc nhiên thì hoan đã xà xuống bên cạnh nói níu díu trong hơi thở. Có ít số liệu đây rồi, coi thử có ít không? Lợi mừng dân. Hay quá, chị cho xin. Hoan đưa tay túm lên vạt áo dài kéo giật một cái để lộ cả một màng ra bụng, lợi khẽ nhíu mắt lại, hoan thỏ tay vô trong đưa lên ngực, chòi hai ngón tay vô lớp áo lót cuối cùng và lộn trở ra. Lợi quay mặt ngó ra phía cửa. Những đề nghị của đồng chí nó ghi được cả, con nhỏ giỏi quá trời. Lợi quay lại đón lấy mẫu giấy trong tay Hoan, rồi xoay hẳn người sang cây đèn dầu hỏa. Hoan ngồi xuống đằng sau, tay lần từng cúc áo cài chậm chạp, lợi lên. Tốt lắm. Nhưng quân số biên chế và cách bố trí này cách đây lâu chưa? Nó bảo là tuần trước, à khoảng 10 ngày rồi, bồ của nó là công binh mà. lời ngỡ ra hỏi lại, bồ nãi ai? Cả môi đỏ chói son bỗng nhuền cười. Không biết bồ là ai à? Người tinh ấy mà. lời á lên một tiếng rồi mím vội miệng lại. Không nên gãi vào chuyện đó, anh nói vội. Tốt lắm chị ạ, nhưng có lẽ tôi phải đến tận nơi mới được. Đến lượt hoan tròn mất ra. Đến tận nơi nào? Trong căn cứ à? Dạ, đi bằng cách nào. Lợi vào vò vò giấy đưa lên ngọn đèn, anh châm lửa cũng rè dặt như lời anh nói. Vô căn cứ không khó. Khó nhất lại là từ chỗ này tới hàng rào ngoài cùng. Tôi không biết đường mà đi, mò thì quá chậm, tới được vị trí không kéo sáng mất. Hoàn vông tay một cách dễ dãi. Tôi dẫn được, lời mỉm cười miễn cứng, nhưng lại không thể đi theo đường trục được. Tôi biết đường tắt đi qua nghĩa địa. Dứa hả? Nhưng đi đêm nữa nha. Biết rồi, chỉ có điều... Hoan ngừng lại một chút. Cái khó nhất đối với tôi là từ nhà ra khỏi ấp. lời gật đầu tính toán. Đúng, rõ ràng tôi không thể đi cùng chị ra ngoài được. Tôi sẽ đi bằng cách của tôi. Còn chị tất nhiên sẽ đi bằng đường cái chính. Nhưng màn đêm nó thích quân luật, ra ngõ bị bắt lên. Rõ rồi, chị sẽ phải đi ban ngày. Rồi chờ tôi ở một chỗ nào đó. Hẹn trước đi. Chị lên người mẹ xuống đây dùng tôi một tí. Ngay trừ lời gật đầu rồi hỏi lại. Mấy giờ rồi? Hoan nhòi tay ra phía đèn để lộ chiếc đồng hồ sinco mặt xanh loang loáng. Thiếu 14 phút nữa là tới 3 giờ chiều. Lợi đứng dậy nói rất khoát, "Kịp, chị mời mẹ xuống đây ngay." Hoan bỗng hoan ngoãn như một đứa trẻ, chỉ mỉm cười và bước vội ra phía cửa. Lời văn to ngọn đèn. xé hết tay tanh viết vội. Hàng đã mua thử nhưng giá cả lên xuống thất thường, tôi sẽ trực tiếp đi chợ, rất khỏe và rất nhớ. Lợi gấp nhỏ tờ giấy và chợt thấy lòng bâng quân. Nội nhật đêm ni. chậm lắm là ngày mai Thái sẽ nhận được. "Thái ơi, cậu phải cố gắng mang được tin về cho chính trị viên nha." Chắc là đơn vị nóng ruột lắm. Tin chính ủy Bộ Tư lệnh Trần Vũ và thăm đơn vị trinh sát làm cho chính trị viên phó Vũ Nam Khang nhảy phót từ trên võng xuống đất. Khang không kịp sỏ dép đạp ngang qua suối nhắm hướng bếp chạy tới. Anh gọi dối dít. Tòa đâu? Tòa quản lý đâu rồi? Hả? Bếp trường Kim chui từ một hốc đá dưới khai lên. Hai tay nắm hai con cua vừa mò được. Anh đứng chặn chân ngơ ngác ngó chính trị phó. Tòa lên kho nhận nhung yếu phẩm rồi thủ Khang sầm mặt lại rồi quay ngoát đi. Được mấy bước anh quay trở lại. Cậu có biết kho ta còn có gói thuốc lá nào không? Chuyện chi rất thủ trưởng Ô hay, có phải trách nhiệm của cậu đâu mà hỏi nhỉ? Kim trưng hận về câu gắt đột ngồi đấy. Nhưng rồi anh lại tồm tìm cười quay xuống xuống. Khang gọi giật giọng. Sao tôi hỏi mà không trả lời à? Kim vẫn lúi húi mỏ cua, đáp hở hững. Không biết ạ. Cậu thừa lục xem. Tôi không có trách nhiệm ạ. Khang gần như quát. Nhưng... Tôi ra lệnh cho đồng chí, có làm không? Kim lặng lặng cầm hai con cua đi lên bờ. Được mấy bước không biết nghĩ thế nào, anh quay người lại ném cả vô hai con cua xuống rối, rối đít thẳng tới đầu võng của quản lý trại. Khang cắm mắt không bỏ sót một cử chỉ nào của Kim. Anh giận lắm, muốn quát một câu thật dữ rồi, nhưng rồi Khang nén lại, cái tiến cấp trên đến đã choán hết tâm trí anh. Kim lục đến hòm gỗ thứ ba mới lôi ra được một gói giấy, ba bao tam đạo. Anh quản lý nổi tiếng kế hoạch đã giữ lại chờ tới ngày xuất kích đánh dốc miếu dạy khao trung đại đội đã bị Khang trột tại chỗ. Khang đã quay đi mà vẫn không quên ném lại cho người bếp trường đằng sau lời cảnh cáo. Lần khác đồng chí nên rút kinh nghiệm. Cái lối phản đứng cấp trên như vừa rồi. Không có lợi cho đồng chí đâu. Khang quay lên, đi chéo qua các tiểu đội. Tới đâu anh cũng hét ầm lên. Nguyễn Trang lại đi, lùa lá khô vào. Các cậu ăn ở như vậy đó hả? Nhanh lên. Tiểu đội trưởng của các đồng chí đâu? Tôi hỏi phải đứng nghiêm lại để báo cáo chứ. Hầm hào thế này hả? Sửa ngay đi. Người Khang vã mồ hôi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình thanh thản được một chút. Nhất là từ khi về lãnh đạo cái đơn vị này. Mấy hôm nay, ông Quý, ông Lịch đi theo đặc công để hiệp đồng tác chiến rồi. Mấy lại, Khang tự nghĩ, các vị ấy giấu có ở nhà thì cũng chẳng để mất gì tới việc chấn trình đơn vị. Ông Quý thì cứ chăm chăm vô phương án tác chiến. Ông Lịch thời đại khái quát qua loa, lại thêm các bệnh nuôi chiều lính nữa. Mình đi đã nhiều đơn vị, chưa thấy cái lính nào bướng như ở đây. Khang đang hoàng hoàng chỉ thị cho tiểu đội bầy sửa lại hầm thì đột nhiên anh xứng lại. Chính hủy đã hiện ra bất ngờ trước mặt từ lúc nào. Trần Vũ đi một đôi giày vải cao cổ, quần sắn nửa bắp chân. Che gáo bốn túi bạc màu, một sót gạo vắt ngang qua ba lô con cóc. Sau lưng Trần Vũ còn có bốn đồng chí nữa. Khang đứng khừng lại, giọng díu vào. Báo cáo, báo cáo chính hủy, tôi thiếu hí Vũ Nam Khang. Trần Vũ đưa tay ra hiệu ngừng lại rồi anh nở một nụ cười đôn hậu. Đồng chí quên quy định. Đi không giấu, nấu không khói. Nói không to hả? Khang đỏ mặt đáp khẽ. Dạ, nhớ ạ. Trần Vũ cười to một chút rồi quay lại với những người phía sau. Anh giới thiệu cốt cho Khang đỡ ngựa. Anh nói. Anh Khang, con nhà nề nếp lắm đó. Họ bắt tay nhau sở lời. Khang díu dít mời các thủ trường đặt ba lô xuống nghỉ. Anh gọi liên lạc rót nước chè rừng ra bát Từ tay Khang bốc thuốc Mời chính hủy Trần Vũ xua tay Tôi không hút Rồi bất ngờ chính hủy nhìn găm vô gói tam đào Khiến Khang trột dạ Ở chiến trường mà sang quá nhỉ Đào đâu ra thế Khang cười mở hết vành môi Báo cáo thủ trưởng em giành dụng từ đợt nhu hữu phẩm đầu tiên đấy ạ Vậy thì không nên xâm phạm của anh em Người hậu phương vào Càng không nên chia xuất của người tiền tuyến Khang đỏ dần hai tay Cố hút cười cho qua chuyện Trần Vũ đỡ bát nước trẻ rừng từ trong tay đồng chí lên lạc, hớp một ngụm rồi quay sang căng. Đại đội trưởng, chính trị viên đi đâu cả rồi? Báo cáo căng ấy đi theo tổ tiền trạm của đặc công. Đơn vị đang làm gì? Báo cáo... Đơn vị cử ba tổ cắm sâu vào hậu cứ, phối hợp với địa phương trình sát vị trí dốc miếu. Số còn lại đang tổ chức hậu cứ, nhận thuốc nổ, gói thủ pháo. Trần Vũ vỏ vỏ chức mũi tay bèo trong tay lau qua mặt. Đoạn anh lại hỏi ba tổ nào đi báo cáo Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 Hoàng Thanh Bản Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5 Trần Quỳ Và cậu Nguyễn Hữu Lợi Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6 Trần Vũ nhíu vội cặp lông mảnh Lợi à? lời nào thế? Dạ đồng chí Lợi quê ở Vĩnh Hòa Cũng mới đi bộ đội năm ngoái tôi ạ Trần Vũ gật đầu như đã nhận ra người quen Đã có kết quả gì chưa? Báo cáo tổ của Lợi đã bám được cơ sở Nhưng chưa chuyển được tin tức gì ra cả Thực ra tôi cũng lo lắm Sao? Bố năm càng hơi rấn đo một chút, anh lướt mắt nhìn các cán bộ ngồi đằng sau chính ủy, rồi ngồi xuống cạnh nói dè dặt: "Báo cáo các thủ trưởng, tôi mới về, không thể nắm tình hình đơn vị một cách cụ thể như các anh các trung ban trưởng được. Vì thế, mà vấn đề phải dựa vào ý kiến của cấp ủy và các thủ trưởng quân chính. Nhưng theo tôi, việc để bạn bộ đồng chí binh nhất lên làm tiểu đội trưởng là rất vội vàng. Hơn nữa, đồng chí này có nhiều chất tiểu tư sản." Lúc nào cũng mơ mộng trầm ngâm, ra dáng cụ già. Tôi sợ lần này cõi nằm hàng việc mất." Trần Vũ ngạc nhiên thật sự. Nhận xét khách quan chứ. Không lý mơ mộng trầm ngâm lại không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ." Khang nhanh nhẩu và bướng nữa. Cậu này được anh địch nâng đỡ nên tỏ ra kiêu ngạo, cứ tưởng mình giỏi thật. Kiêu ngạo à? Biểu hiện như thế nào?" Khang bỗng rúng túng nói lý nhí, "Tất nhiên cũng chưa có gì nặng, chủ yếu là thái độ." nói cụ thể hơn đi được không nói chung cậu ấy cứ lì lì ít nói ý. chính ủy A lấy một tiếng rồi đồn ngột tùm tìm cười thì cũng thế cả lì lì ít nói với trầm ngâm dáng cụ già chỉ là một dạng thôi Trần Vũ cười to hơn số cán bộ ngồi phía sau cũng ngửa mặt ra mà cười mặt khăn gần như méo đi báo cáo chính ủy đêm xuất kích đi làm nhiệm vụ tổ cổ lợi đã bị phục kích hy sinh mất một đồng chí tình huống này xảy ra tầng đáng tiếc Cả địch phục kích ra bờ sông Giữa một khoảng đất trống Đêm đó trăng lại sáng Vậy mà đồng chí lại không phát hiện được Tôi nghĩ ngay cái yêu cầu tối thiểu của người chiến sĩ trinh xác Cũng không đạt được Chứ nói đến vị trí người chỉ huy Mấy cán bộ nín lặng nghe chăm chú Trần Vũ hơi nhú mải lại Một lát anh hỏi nhỏ Sau đó làm sao Dạ tất nhiên là đồng chí ấy vẫn tiếp tục đi được Nhưng Khang khẽ thở dài Khó mà hoàn thành nhiệm vụ Ở dưới suối có hai chiến sĩ mang súng AK đi ngược lên. Họ bận quần cọc, khoác dù ngụy trang, mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Khang quay lại gieo to, À, đã có báo cáo của tổ 2 và tổ 5 đây rồi, nhanh lên các đồng chí." Hai chiến sĩ cùng chạy tới đưa mắt ngó lướt qua những người lạ ngồi trước mặt. Bản năng nghề nghiệp khiến các cậu phán đoán ra ngay, không cần đến lời giới thiệu cẩu kỉnh của chính trị phó. "Các đồng chí đang đứng trước chính ủy, báo cáo đi." Nhưng Trần Vũ đã đứng lên, bắt rất chặt tay từng người, hỏi vội vã: "Thế nào, có tiến triển mới chưa? Làm sao hai tổ lại cùng về được một lúc?" Chiến Trí đứng trước, có dáng cao liêu khều, cảm nhận hoắt lơ thơ những sợi râu tơ mới mọc sau mấy đêm thức trắng. Anh nhàn miệng cười quay lại đầu với người bạn ở tiểu đội 5 đứng sau rồi báo cáo. "Báo cáo chính ủy, tôi tổ bên tổ 2, còn đồng chí này tổ anh Quỷ, chúng tôi gặp nhau ở đội chính trị và cùng về." Trần đầu, "Báo cáo tiếp đi." "Ra tổ 2 đã vào được hàng rào thứ hai, sơ đồ vùng ngoài phía tây bắc đã được vẫy." Nói rồi anh ta ngồi xuống, Rút trong bao đoạn ra một tờ giấy gấp nhỏ căng ra giữa đất. Chiến sĩ đứng sau cũng lôi ra một tờ giấy khác nói dù gì. Dạ, tổ năm cũng đã vẽ được sơ đồ vòng ngoài của hướng Tây Nam. Trần Vũ móc vội chiếc kính trắng trong sắc cốt ra quảng lên mắt. Số cán bộ đằng sau cũng ngồi trồm tới. Hai mảnh giấy nhỏ được xoay trái xoay phải đùa kiều mà vẫn không sao khớp lại được với nhau. Một đoạn hở hình tam giác làm đứt đoạn những nét vẽ bằng mực bút bi ngoằn nguèo, hướng chính tây trực ở báo cáo. Anh trợ lý tác chiến người bé ch chất ngồi cạnh chính hủy cứ xoay xoay mãi hai mảnh giấy tạc lưỡirà giá có ngay sơ đồ hướng tây chắc vô thì tuyệt ha Khang tiếp lời hướng tây là mũi cầu lợi chả biết đến bao giờ mới có báo cáo Trần Vũ ngồi nín lặng thật ra sơ đồ vào ngoài của cứ điểm không có gì khác lắm so với bản đồ của mặt trận B5 chuyển xuống cái làm cho anh măn khoăn nhất là quãng hờ giữa hai mảnh giấy ấy rõ ràng anh có phần lo riêng cho lợi không hiểu sao từ ngày gặp ông của có trọm rông dài như cước ấy Anh bỗng thấy nghĩ nhiều đến đứa con của ông Mà dù chưa lần nào tiếp xúc với lợi Nhưng anh vẫn thấy thương thương Vẫn dành riêng một chút nghĩ ngợi Cho người chiến sĩ xa lạ đó Như vậy có tốt không? Có thiên vị cá nhân không? Nhiều lần Trần Vũ tự hỏi mình như vậy ngót 20 năm trong quân ngũ Anh luôn luôn tự nghiêm khắc với mình Sống phải công bằng, sòng phẳng Anh cũng thường đòi hỏi các cán bộ cấp dưới như vậy Nhưng không hiểu sao từ ngày trở lại đất vĩnh Ninh Anh bỗng thấy mình có nhiều thay đổi rất lạ Những xúc động thường xô đến bất ngờ lắm lúc phải gìm một cách quá đáng. Cái hôm đầu tiên trở lại hồ xá. xe anh mắc lại rốc đất đỏ vào Vĩnh Nam, giữa lúc máy bay Mỹ đang vòng lượng, cậu lái xe cấu kỉnh giận ga, tiếng máy rú lên khắc khoải bất lực. Đang lúc nguy kịch tránh anh bỗng nhận thấy nhiều tiếng chân dầm dật chạy đến, những bóng đen lao vào kèm theo những tiếng quát gắt gòng chất chúa, không ai thèm để ý tới chủ xe. Họ súng lại lót bánh đẩy kéo, chiếc xe trồm lên bành bạch, bụi tóe ra khắp ba phía. Mấy chức phản lực nhào sát xuống, người ta hè nhau sô cật lực, giọng nói người miền Trung lúc bình thản thì sao ra giết thế. Mà khi bức xúc gấp gáp thì như đã hát đập vào nhau. hoa là, hơi xì, thụt thụt thụt, hữ, hí. Chức xe trượt có được vũng này, máy nổ êm hơn. Trần Vũ quay lại định nói một câu cảm ơn thật tha thiết thì những bóng đèn kia đã mất hút từ khi nào. Tiếng chân người thậm thuột trong khoảng tối mênh mông. Trần Vũ đứng ngây người, bỗng từ đâu đó, cất lên một giọng hò ngọt li Hiền lương một lạch đôi dòng, Người tuy bên nớ, Mà lòng ơ hơ, Mà lòng bên đi. Người phụ nữ họ ấy, Theo điệu mái nhì, Sợ dĩ anh biết được là vì hồi ở phái đoàn Liên Hợp Quân sự, Câu họ ấy được mấy cô văn công công an vũ trang, Trèo đò hò qua bên bờ nam. Trần Vũ bỏ xe, Lần theo hướng tiếng họ, Đến một bờ đất cao thì anh dừng lại, Trước mặt anh là ruộng nước, Thì ra những người đó đang cấy đêm. Mấy hôm sau có dịp đi qua chỗ đó ban ngày, Trần Vũ sừng sốt nhận ra một điều. Xung quanh ruộng là những bãi hố bom dày đặc, điều làm anh xúc động nhất là những cây lúa, vẫn được cám rứt thẳng hàng. Suốt mấy đêm liền đó anh không sang ngủ được, những câu hỏi cứ xuất hiện vô cớ. Vậy thế những âm thanh thô cọc như đá ấy và cái âm điệu trao chuốt trong giọng hò kia, đâu là thực chất giọng nói của con người Vĩnh Linh? Tầng thủ trưởng đang nghĩ về sự trậm trễ của mỗi phía Tây, vụ Nam Khang vội kề đệ. Báo cáo trinh quỷ, thật ra cũng vì điều kiện quá khẩn trương của nhiệm vụ mà đơn vị phải lên đường, chứ nếu gọi là xây dựng một đơn vị chính quy thì thật là chưa đạt yêu cầu tí nào cả. Đại đội sọc sạch lắm, khó nhất là khâu cán bộ, nhìn chung chưa ai được đào tạo cho tới nơi tới chốn cả. Cán bộ mà xòe xòa, thì chiến trí làm sao mà nghiêm túc được? Kinh nghiệm như đại đội tôi trước đây, giả dĩ có được một số thành tích, trước hết là do khâu huấn luyện. Vũ Nam Khang lại nói về quá khứ say xưa và thuộc lòng, nhưng những lần anh đi báo cáo thành tích, Anh nói thành thục tới mức là không nhớ được mình đang nói tới đoạn nào trong đầu anh chỉ nghĩ xoáy có một điều ít ra tôi phải là thủ trường của đại đội này thì mới mong chiến sĩ tiến bộ được Trần Vũ vẫn nhìn 5 năm vô quãng hở giữa hai mảnh sơ đồ tiếng nói của Khang vẫn đều đều bên tai như một đĩa hát yếu điện. chính ủy linh cảm thêm một điều hình như trong cấp ủy và chỉ huy đại đội chính sát này cũng đang có quãng hở một sự dán cách về lòng tin một cái hở của sự thương yêu đùm bọc nhau Trần Vũ ngẩn dậy và bất ngờ cách ngang bài thuyết trình của Khang